Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 116 Thi kế đấu quần hùng 3 Bên bình sớm biết hoàng quý phi sẽ không vui, nhưng là cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hiểm có một dịp để chơi tốt như vậy. Bình thường cũng không có cơ hội được như vậy đâu, cho nên nàng suy nghĩ một chút lại nói. Mẫu phi, người không phải là các bỏ con dâu tài chân vụng về, cái gì cũng không biết sao. Đây là cơ hội tốt nhất cho con dâu học tập thôi. Còn tưởng mình đi cầu vũ hoàng bên kia có được không? Hoàng Ví Phi thực sự là cảm thấy chóng ván đầu. Lão thiên gia, mau đem đứa con dâu này đến bất tỉnh nhân sự đi đánh cho bà đã bị trọng tức chết. Đàn hẹn cơn giận của mình, không hằng dạy bạo nói. Trên thánh chỉ của hoàng thượng, huyến rất rõ ràng là khiến tất cả các hoàng tử cự đến một người hợp lực làm chuyện này. Người ta đều là nô tài, mình ngươi là chủ tử, người không tiến thân phận ở chung một chỗ với đám nô tài kỳ sao. Chính người không biết xấu hổ, nhưng cũng phải nghĩ đến nam nhân của người. Ngô thường hy kia là ai? Đó chính là thực nghi đông cung, thánh thượng tự mình phong thưởng. Đây chính là vinh hạnh trước nay chưa từng có. Nổi tới chỗ này, hoàng quý phi đến dậy thì tới trước mặt lệ bệnh, nhìn nàng tiếp tục quát. Mặc dù, nói mấy vị hoàng tử cũng sẽ phát người đến, nhưng mấy người kia đứng trước mặt ngô thường hy, đừng bảo nàng ta đến từ đông cung. Chỉ vào coi trọng của hoàng thượng đối với nàng ta, Còn không phải là ý tứ muốn để cho nàng ta đứng đậu. Nếu ngươi chạy tới, thì không có ý tứ tranh quyền cùng thượng hì. Chắc lẽ sau lưng người không có người tự bị đặng thêm chuyện sao. Biết ngươi tính tình rẻ con ham vui là chính, nhưng những người kia tâm địa độc ác. Nếu ở trước mặt hoàng thượng có ý khánh bác thị phi, ngươi nói, ngươi nói, khiến lão tam làm sao còn có thể đứng vận. Lấy bình căn bản không nghĩ được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn đi vui vẻ góng chuyện một, một chút thôi. Nghe được lời của Hoàng Quý Phi, mặn không khỏi đỏ lên. Răng này là nàng có lỗi. Đàng muốn nói hai câu nhận sai, lại nghe được Hoàng Quý Phi nói. Mấy ngày nay ta tỉ mỉ quan sát, cô Thần Hi cũng không phải là nữ tử bình thường. Thân cô thế cô ở đông cùng là vẫn có thể có được như ngày hôm nay. Nàng chỉ là bán người, tôi còn giúp người ta đem tiện. Thường hi không phải người như vậy. Bên bình gấm gám bật thốt lên là cảm thấy mình đụng phải hoàng quý phi, lạch tức ngừng nổi, nhưng là tầng sáng kìm nén đến đỏ bừng. Hoàng quý phi nặng nè thở dài một tiếng nhìn lại bình, Thận chỉ tiếng ràng sáng không thành thép. Thời điểm bắt đầu bà quả thận có lòng mơ ước vị trí thái tử. Dĩ nhiên, hy vọng con trai mình có thể ngồi lên được vị trí đó. Thế nhưng vài năm nay, Con trai bà ngay thẳng có thừa, mù trí chưa đủ, tính tình quá nghi thờ. Vốn là món tiền mụn của con dâu hiền thục cho hắn, có lẽ còn có thể cứu vãn đôi chốt. Ai biết trời muốn hại bà, thế nhưng chẳng nghe được một mẫu dạ xoa, đem con trai bà quản được gác cao. Hãy người các ngài chỉ biết, cả lông mài làm vui thủ, không chút nào có lòng cậu tiễn. Lòng của bà nhà, ngũ thần nghi kìa. Là một người tinh xảo đặc sắc, có trí có mù. Lần đổ tài trên đại điện, đúng tiện tủ, ba đã biến được điều đó. Nếu là nàng ta muốn tính cái lệ bình, e rằng cả nhà này cũng phải bồi theo đi vào. Chương 117 Thanh bá đem thất tịch 1 Lệ bình chính là không thính hoàng quý phi, luồn tỏ ra đề phòng thường hi. nhưng lại trong giảm nổi mấy câu. Nàng là kẻ con chốt, thằng thánh chốt nhưng cũng không phải nguồn ngốc. Phu quân cùng hoàng thượng đều không ở chỗ này, nàng cũng không dám đi chọc mẹ chồng, nhưng là trong lòng dù nén nhịn một hơi cuối cùng vẫn nói: Tiếng hồi đem thất tịnh có rất nhiều chuyện phải làm, tu hoàng sẽ không chỉ phải mấy nô tài đi làm, lão là nhân gia ngài nhất định sẽ còn hạ ý chỉ xuống." đến lúc đó con sẽ đi cầu xin con cũng không cần thực quyền chỉ cần nán nhịn chơi đùa là tốt rồi bố hoàng nhất định sẽ ân chuẩn hoàng quý phi cảm thấy tim đang muốn chết thân xác nhìn lại bình càng phán khó coi muốn nói thêm gì đó nhưng lại không ngại cùng lễ bình tốn hơi thừa lời cuối cùng chẳng qua là nghiêm nghị nói tóm lại không cho người nhúng tay vào chuyện này nếu không cứ cứ chờ vào vật đường tỉnh ngộ đi Lê có cũng nấn giận trong bụng, đi ra khỏi di hoạc cùng. Nếu là trùng thu yến, giao thừa yến, đánh chết nàng cũng không tham gia vào. Nhưng là thân tịch yến, chính là nên để cho mấy người trẻ tuổi như các nàng chuẩn bị. Nhất định phải làm cho thú vị chốt. Nếu không còn mấy trò cũ kỹ thì còn ý tứ gì nữa. Lê Bình vừa muốn trở về tiểu cung điện của mình. Nắng đầu lại thấy xa xa thường hy. Đàn từ phía Kiều Môn đi vào. Ánh mắt sáng lên, hướng tay về phía cung nực phía sau nổi. Các người về trước đi, ta muốn đi dạo chung quanh một lá. Dạ, ngô tỳ có lui. Mọi người theo tước tục đua ra, rất nhanh điểm biến mất ở khúc quanh. Le Bình khóe miệng nhăn lên, hướng phía thượng Hy đi tới. Thường Hy mang trong tay một hộp đựng thức ăn hình bạch giá chạm khắn hoa văn tinh xảo. Trên người có mặt cung trang nghiêm nghị chính quỳ. Chẳng qua là bối tống không phải dạng già lão cổ hụ muốn chết, mà là trụi mạ kể, một kiểu bối tống thời xưa. Cai nghiêm mộng cai trăm bạn, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Lai Bình chặt xuất hiện trước mặt thường hì. Thật đúng là đem thường hì sợ hết hồn, gian ngực nổi. Muốn chết à, vội ta phát sợ luôn. Lai Bình hồng nhiên không để ý đoá kéo thay thường khi cười nói. Thôi đi, vừa chết người khác cũng không hù được người, còn không biết người sao, càng lớn có thể giả bộ mời cái đầu gấu ấy chứ? Đây là cái ví dụ gì vậy? Thường Hi bất đắc dĩ cười nói. Hoàng quý phi lợi hạn như vậy, làm sao lại không quản để cho người khám mồm khép miệng đi ra ngoài dọa người vậy? Thanh Bình thờ lạnh một tiếng nói. Thôi đi. Ta ấy cũng không có ý cỏ sát ta. Chỉ tiếng mỗi lần cũng là giết định một ngàn, tổng hại tám trăm thôi. Thần Hi cẩn thận suy nghĩ những lời này, nhất thời trên mạng hiện lên nụ cười. Các ta lại bình thấp giọng kêu nổi. Trong cung cũng đông đại, tam hoàng tử sợ vợ. Hôm nay xem sự tình quả thật là như thế nha. Lệ bình đỏ mặt, làm bộ muốn đánh nói. Nhà độc thối, mấy cả ta cũng dám riêu chọc. Nhìn xem ta không vặn nát miệng của ngươi. Thường Hy vỡ vàng xưng quan dùng, Nói một thôi một hồi, Lê Bình mới bằng lòng bỏ qua cho nàng. Cười rồi một hồi, hai người đều mệnh đến thở hổn hãn. Nắm tay cùng đi vào một bên hành lang. Lê Bình lúc này mới hỏi. Làm sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì đúng không? Nếu giúp đỡ thì cứ nói với ta. Thường Hi che miệng cười hì hì một tiếng, nhìn lại Bình nói. Lần này thật đúng cần ngươi giúp một tay, nên muốn chạy cũng không được. Thường nghi ở bên ta lại bình thấp giọng nói mấy lời, em mắt lại bình sáng lên, nập tấn trở nên hưng phấn hạ thấp giọng nói. Ta mới vừa rồi cũng vì chuyện này, mà cùng Hoàng Vĩ Phi huyên náo không vui. Ta nói đem thích tịch, chính là cần phải náo nhiệt, làm cho quá trang trọng, rồi nghiêm ngặt ngồi ở chỗ đó, thì có ý tứ gì? Chủ ý này của ngươi rất tốt. Chúng ta phải mau đi gặp Hoàng thượng mới được. Thần Hì hé miệng cười cười, kéo lại bình thấp giọng nói. Trong nội tâm người hiểu rõ là tốt rồi, đừng có điền ra ngoài. Người cho ta người ngốc sao, cái này còn phải nói ư, người yên tâm. Nên muốn bác thù tự nhiên ta sẽ giúp người, ta đã, đã sớm nhìn nữ nhân kia không vừa má. cái mặn có xạo lớn như vậy còn diễn võ dung hoài, thần đúng là để mình trở thành nhân vật lớn. Thần mặc dù sớm biết Lê Bình nhất định sẽ giúp nàng, nhưng là nghe được chính miệng nàng ấy nói ra, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Ngày cả khi hôm nay đi vị hai người cách xa như vậy, nhưng Lê Bình vẫn như cũ là người nàng biết ở vịnh Hàng cung. Điểm này làm cho nàng vui mừng không dứt. Lê Bình là tam hoàng tử phi, yêu cầu muốn được gặp hoàng thượng đương nhiên là dễ dàng. Thần cũng không chần chờ quá lâu rất nhanh đến được gặp hoàng đế Minh Tông. Hai người hành lễ xong mới Tha Huy cụ đứng ở một bên. Lái Bình mặc dù biết rằng mình được hoàng thượng yêu mến nhưng La vẫn nghiêm cẩn tuân theo phép tắc quân thần. Đây chính là chỗ thông minh của nàng. Thời điểm nào thì biến nên làm chuyện gì thì thơ thẳng thắng là tốt nhưng không cẩn thận cũng có thể mất mạng của mình. Nàng còn không muốn chết sớm. Hoàng đế Minh Tông thấy được hồng đực thức ăn bát chán trong tay Thường Hy, liền cười nói: Bên trong chứa cái gì đây? Thường Hy lập tức tiếng lên một bước nổi. Bên trong này chính là trà thu hoàng thượng. Thái tử gia không dám độc hưởng, thân phó nô tỳ đưa ngự phẩm này tới cho hoàng thượng. Vốn là, thái tử gia tự mình phải tới. Nhưng thời điểm đưa ra cửa, lai độc ngột cũng có người gọi đi. Người nọ không biết nói cái gì khiến thần sáng thái tử gia thận không tốt. tiền phân phó nô tỳ đưa vật tới, còn nói xin hoàng thượng thứ cho thái tử tỏ bất kính, cho khi trở lại sẽ tự mình hướng hoàng thượng nhận tội. đôi mắt hoàng đế Minh Tông chậm lóe lên một cái, nhìn thượng hi lại càng ôn hòa cười nói: hẳn có chuyện phải đi vội. Thân là thái tử một nướng chính là phải vì dân, vì nướng phân ưu, đây là chứng trách của hắn. Không nói đến thái tử nữa. Đắm xem người đưa tới vật gì. Lê Bình vừa nhìn sắm má hoàng thượng rất tốt, liền tớ lên một bước cười nói: Phụ hoàng, tiểu nha đầu này rất là quật cường, con ở trên đường đụng phải nàng, hỏi nàng cầm cái gì? Nàng sống chết cũng không nổi, không biết làm sao lại cứng đầu như vậy. Sắc mặn thường khi đỏ lên, nghiêm mặt nói: Hoàng tử phi, về từ nô tỳ với ngài là tỷ muội tốt bất kể ngài hỏi cái gì ta đều nên nói, nhưng cũng chỉ là giới hạn về chuyện từ. Về công, cái là đồ thái tử gia phần phổ nô tỳ mang đến cho hoàng thượng. Hoàng thượng chưa chính mắt nhìn thấy, không có được sự cho phép của ngài, nô tỳ có chết cũng không thể, để cho người khác đồng đến những đồ này. Đừng nói trọng, liếc mắt nhìn, ở thăm một chút cũng không được. Bởi vì, đã là đồ thái tử gia hiếu kính hoàng thượng. Nó thì không thể phá hư quy cụ. Minh Tông nhìn hai người, khóe miệng dâng lên bụng chút mỉm cười thẳng nhiên. Không ổn công hắn có trọng ngô thường hi như vậy, quá nhiên không để hắn thất vọng. Chương 118 Tranh bá đem thất tịch hài Lai Bình có chúng ngưỡng ngùng nói, Nhìn người đạo lý một đống một đống, làm ta trở thành người không chu toàn. Ta không phải chỉ là tầm mồ thôi sao. Dù sao ta đã theo người đến đây, sắp muộn gì cũng sẽ được nhìn thấy. đây bình ở đến chỗ này có chúng tâm không cam, lòng không nguyện. Hoàng thượng nhìn vào trong mắt, cười ha hả Nhìn hai người trên cãi, tâm tình cũng sẵn khoái không ít, nói. Bình thường, thấy người vô pháp vô thiền, không nghĩ tới còn có một người có thể chế trụ được người. Đây cũng là chuyện hiếm có được. Thượng Hy nghe vậy có chút kỳ quái Theo lời Hoàng thượng thì quá khứ đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể thư miệng Hoàng thượng tốt ra bốn chữ vô pháp vô thiền. Không biết cái bình đã làm chuyện gì. nghĩ tới đây, Thượng Hy qua đầu nhìn về phía lệ bình. Chị thế nàng cười đến đỏ mặt, bát lắng khăn tay làm động nói. Còn dầu chỉ đúng là chồng và yến uống chút rượu. Ngài, ngày sau lại còn nhớ chút chuyện nhỏ này. Cán ngạc nói trên miệng, không khác ngài không cần nói, chỉ cần dơ dở ly rượu, con sẽ tự tìm lỗ nhỏ mà chui vào. Nói như thế, đừng bảo là hà hoàng để minh tòng, ngay cả thượng hi cũng bật cười. Nghe ý tứ của nàng, nhất định là thời điểm lệ bình dùng bữa với hoàng thượng và hoàng quý phi ở di hòa cung đã uống quá nhiều, sao đó nói chuyện làm việc mất quy củ. Nghe tới đây. Trong lòng thần khi không nhìn được mà có vài phần đồng tình với hoàng quý phi. Đúng phải con dâu như vậy chỉ sợ muốn phát điên lên. như vậy thần khi không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới ban để lại là người hòa ái như vậy. Ấn tượng của thần khi đối với ngài lập tưng tốt hơn nhiều. ban người lại nói đùa một hồi. Lúc này thần khi mới mơ học ra. Lấy một ống trúc xanh bí, đưa hai tay trình lên. Vàng thịnh vẫn một mực đứng bên cạnh hoàng thượng. Lúc này mới lập tấn đi xuống nhận lấy đặt lên bàn. Ông lúc này vô cùng tinh xảo, màu xanh biến mắt mắt làm người ta nhìn tiền cảm thấy dễ chịu. Hoàng để cười hỏi: đây là cái gì? Thường Hi nghe được hoàng thượng hỏi như thế, hẻ căng thẳng quyết định nói thật: có một số viện dấu chiếm không chừng là đã thành một mối hoà. Hồi bẩm hoàng thượng. Nô tỳ xuân thân thấp hèn, giao vụ hôm nay mặc dù phủ giá một phường, nhưng vẫn là thường nhân buồn Ba Bà Kaka của Nô tỳ vẫn bông ba khắp nơi. Tổng trúc này chính là do đại ca Nô tỳ Tì tình cờ phát hiện được thời điểm đến Giang Nam. Tổng trúc này nếu đặt một mình thì cũng chỉ là đồ vật tầm thường, nhưng nếu để trong bộ dụng cụ pha trà thì có chút ý tứ. Nói tới đây, Thần Hiê tận trọng nhìn minh tâm một cái, thấy ngài không tức giận, trong lòng thầm thả lộng một hơi nói tiếp. Theo lời đại ca của Nô tỳ, nó ra này sinh trưởng trên một mảnh sườn núi. Những năm trước cũng không có gì dị thường. Nhưng vào thời điểm năm ngoái, năm kia, bọn núi được đổi chủ. Người chủ mới trồng hoa lan khắp sườn núi, sang sáng với cây trà. Không biến có phải vì nguyên nhân này hay không, mà khi thu hoạch. Các đi mang theo hương hoa lan nhàn nhẹ. Sao, lại sai người đưa vào cho nô tỳ một chút. Nô tỳ tưởng qua lần thứ nhất, cảm thấy mùi vị rất tốt. Tiền đem đó cho Thái tử gia một đi. Thái tử gia sao khi uống xong, liền phân phó nô tỳ mang đến dâng lên hoàng thượng. Cũng chỉ là chúng vật hoang sơn giả thủy, mong hoàng thượng ngự phẩm. Ánh mắt Minh Tông nhìn tưởng khi thống qua một tì sắt Trong lúc nhất thời không hiểu được mục đích của nàng, đột nhiên giọng nói chuẩn lành hỏi. Đại ca ngươi thật có lòng. Chương 119 Tranh bá đem thất tịch 3 Trong lòng thường nghi lập bột một tiếng, biết rõ hoàng đệ hiểu lầm, nhớ là giờ phút này nên nói gì để giải thích hiềm nghi cho họp đầy. Nàng suy ngẫm một chút rồi trả lời. Hoàng thượng có chỗ không biết nó thì mặc dù xuống thân nghèo hẹn, nhưng là thời điểm từ nhỏ lớn lên cũng được ba ca ca yêu chiều sủng nịnh có cái gì ly kỳ hấp dẫn cũng được đem chia cho Nô tì một phần cũng đơn thuần chỉ là tình nghĩa huynh muội thôi lần này Nô tì vào cung một năm cũng không biết có được một hai lần gặp mặt hay không vì Nô tì thích uống trà ca ca mới ở cửa hoàng cung chờ suốt mấy ngày ăn cản nhiều vị công công muốn nhờ đưa vào cho Nô Tì. Chi tiết, mọi người đều rất cẩn thận, không có giúp huynh ấy. May mắn trùng hợp, thái sĩ Gia đi qua, liền gặp phải. Nổi tới chỗ này, hốc mắt thần hì ra gió, cổ nén lệ quang nổi. Cà ca Nô Tì là thật có lòng, một ngày chưa đưa được, liền cứ như vậy không chịu bỏ đi. Đứng đợi ở hoàng cung liền ba bốn ngày. Hôm đó, đang cùng một tiểu thể giám nói chuyện. Ông cẩn thận, đùng phải thái tử già. Thái tử già lên tiếng hỏi ngọn ngạnh. Sau đó liền thuận tài đem về cho nô tỳ. Thanh âm từng nghi càng ngày càng thóp, đã có chúng làm cho người ta cảm thấy đáng thương. Mình tồng nghe vậy, thân sắn trì hoãn, cười nổi. các càng người rất yêu thương người, chờ đợi ba bốn ngày chỉ vì một chuyện nhỏ có thể thấy được tình thâm của huynh đệ tí mỗi nhà người. Điều nói thương nhân trọng lợi kinh tình, hôm nay ngược lại, làm chậm được mở rộng tầm mắt rồi. Thương Hy nghe vậy lập tức quỳ xuống khóc đầu nói, Hoàng thượng ngàn quản đừng nói vậy, các ca nô tì nào đáng đựng tán dương như thế, cũng chỉ là mộn thương nhân, vì lợi ích mà bông ba suốt ngày thôi. Thương Hy không nâng cao thân phận nhà mình, Minh Tông ngược lại, Lại cảm thấy nàng thật là một nữ tử biến dược bổn phận. Nếu đổi lại là người khác, không biết đã uống bao nhiêu tất lưỡi mà ca ngợi rồi. Trong lòng đối với thần khi có thêm ba phần thưởng thức. Gai Bình ở một bên, cẩn thận quan sát thần xác minh tồng, cười nổi. Vũ Hàng không biết đấy thôi. Ba ca ca nhà ngô thượng nghi, cũng đã danh trong giới thương nhân là người lương thiện. tuổi tá không nhiều, nhưng danh tiếng lại vô cùng tốt. Ánh mắt minh tông chợt lóe, nhìn Lê Bình nói: Cái nhà đầu này, nhà người như thế nào lại biết? Ngay cả các ca người ta lại cũng biết rõ ràng như vậy. đời này cũng có chút ý tứ. Lê Bình là một khuê nữ, làm sao có thể biết được người của ngô già như thế nào? Trừ vì, không thường hi là cố ý nói cho nàng, lại cố ý mua. Ánh mắt minh tông nhìn thường hi lại thêm vài tiêu hoại nghi. Những năm này, Hắn không phải là không biết, học cùng nội sống ba đào. Chẳng qua là, có luôn hắn muốn quản, nhưng lại phát hiện lực bất tòng tâm. Hai tử lớn, mỗi người đều có một tộc ủng hộ. Nhà mẹ thái tử mấy năm gần đây đều lên rất nhiều. Không phải hắn không chịu kết nhát, chứ là gia tộc nhà thái tử không có nằm đình đồng lửa. Chỉ để lại một nữ hoa hoa, hắn có tâm mà vô lực thôi. Hắn là vô một nước muốn cân bằng mọi cái lực, nhưng có một số việc đến hoàng đế cũng có thời điểm không thể làm gì được. hắn một lòng muốn tìm một nhà vợ có thế lực cho thái tử, nhưng chỉ sợ đuôi to khó vẫy, tương lai thái tử đằng cờ lại bị thế lực đó uy hiếp. Chuyện như vậy từ xưa đến nay xảy ra không ít, cho nên lần này trực tiếm mà chỉ không sắp phòng thái tử phi, đây cũng là không có biện pháp. mọi người đoán không ra ý nghĩ của hắn. Đối với thế tử cố kỹ càng nhiều là càng không dễ dàng hạ thụ. Chính là vì không đoán ra được tâm tư của hắn, không biết hắn đối với tự thính hay không thích. Vô hình chung cũng tạo nên một màn chắn bảo vệ vô hình. Mặc dù là yếu ớt, nhưng để là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này. Vân ca, khuê danh của cổ hoàng hậu, lúc đầu đáp ứng với nàng ta nhất định sẽ làm được. Nàng chỉ cần chờ ta, trao dân sàng vững vàng này cho nhi tử. Ta liền lập tức đi tìm nàng. Nàng từng nói, đã đứng ở chân cầu nãy hà chờ ta. Ta không đến, nàng sẽ không đi đạo thai. Nếu nàng không tân thủ lời hứa, lọc tử liền đem địa phủ náo ngược tận lên trời. Ngày tới đây, trên mặt Minh Tông thoáng qua một nụ cười dịu dàng. Ngày tiếp theo, thần sắc nhìn hai người cũng ông hòa hờn Hẳn không cho phép người khác tổn thương vân cá, đồng dạng cũng không cho phép vân trá đi giết hại huynh đệ của mình. Hắn hy vọng tất cả đều có thể hòa thuận mà chung sống qua ngày. Thái tử thuận lợi lên ngồi, chứ vị hoàng tử còn lại bình an sinh sống. Mọi người hòa hòa khí khí, chẳng phải là tốt hơn sao. Huynh đệ hòa thuận, thiên hạ tái bình, tứ hại quy phục, đây mới là chuyện tình mà hắn mong mọi nhớ. Lê Bình đương nhiên không biết được, nói ra việc này, hoàng đẻ lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhớt miệng nói, con nào biết được, là nghe ca ca nói thôi. Vũ Hàng, nghe còn nhớ đại hạn hán vùng Sơn Đông năm đó không? Hoàng đẻ làm sao lại không nhớ? Hơn một năm, phương bác chịu liền tím bốn trận hạn hãng lớn. Thiên ta nhân họa không ngừng, để cho hắn chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi mà gậy đi không ít. Cuối cùng cũng bình an vượt qua. Thời điểm đi Đông Sơn hơn một năm hỗ trợ vận chuyển bạc. Đến vùng cố trợ chính là ca ca của Lệ Bình, vù một khề. Rẩm dĩ nhiên nhớ, đang yên đang lành nhắc tới chuyện này làm gì. Thường hi nhìn Lệ Bình có chúng không hiểu. Lời này tự hồ càng nói càng xa chủ đề. Hơn nữa càng không hiểu được nàng làm sao biết đến ca ca của mình. đang điệu. Không nghe được Lệ Bình nhắc đến một câu trước đó, có chúng hoài nghi nhà. Không để mọi người đợi, Lệ Bình đập tức nghiêm túc nói. Vốn con đã đáp ứng Gia Huỳnh. Không nhắc tới chuyện này trước mặt người khác. hôm là nhất thời cầu hứng đã nói lời khổ miệng. Không thể làm gì khác hơn là phải nói rõ ngõ nguồn rồi. Lại nói chữ này, con ngay cả từng khi cũng chưa có kẻ qua. Thời điểm trước kia... Con là không biết huynh ấy là ca ca của nàng. Tao kỳ biết, là vì con cùng huynh trưởng có cam kết, tuy vậy cũng không có nói ra khỏi miệng. Mong Thần Hy đừng tách ta mới đúng. Thần Hy càng không hiểu gì, em mắt nhìn Lệ Bình tràn đầy nghi vấn, cuối cùng không nhịn được hỏi. Đến tục cùng là có chuyện gì? Ta không có nghe qua là quen biết với người nhà của người đó. Lệ Bình hít sâu một hơi, Lúc này mới nói liền một mặt, tại hàng hán ở Đông Sơn xảy ra hơn một năm, chỉ có thể hận quan viên địa phương nói xa lợi, chiếm lấy ngân lượng hoàng thượng phát triển cho người dân, khiến cho không đủ bạc dùng. Thời điểm gia Huỳnh biết được, nhưng cũng không thể làm gì hơn, địa phương gặp tai họa trên cả nước đều rất nhiều. Không thể dùng thêm bạc để cứu trợ tới đây, chỉ có thể tìm phố thương trong vùng, hy vọng bọn họ mở kho lương. Thứ nhất, giúp triều đình vững qua khó khăn. Thứ hai, ra tay tương trợ của người tích đứt. Ai biết được, mất kẻ gian thường kia đi một mực không đồng ý. Gia Huỳnh tức giận đến nổi vỗ ngực liên tục, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. nếu trực tiếp chiếm lấy kho lũ của họ, Gia Huỳnh còn không có lá gan đối nghịch cùng quốc pháp. Đến đây, Lê Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục nói. Sau đó, Khi Giao Huỳnh tự mình đi thị xác nặng dân, thấy người chết đổi đầy đớ, tân cảnh vô cùng thê lường, thế nhưng không kiềm lòng được mà bật khóc. Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Lê bình cực kỳ nhỏ, trên mạng hồng thấu một đạn. Đây không phải là chuyện tình vẽ vang gì, không có bản lãnh đối kháng cùng thân hào phú nông, Chỉ một người âm thầm khóc thúc thết, con gì là hành vi của nam tự hán, bắt ra cũng có chút xấu hổ. Vì vậy là bình không chỉ thanh âm cực kỳ thấp, mà nghe cả đầu cũng đủ thập xuống. Không biết hoàng thượng có vì lý do này, mà có thường ca ca của nàng không.